Tác phẩm Trường Sinh của Phong ngự Kiều Thu Chuyện do nhóm đạo hữu ở Facebook góc truyện biên soạn Hiệu đính bởi có lẽ tôi yêu em Bố Qua giọng đọc MC Sở Nguyên Trường Sinh chương 21 Hướng Bắc Ký Châu Nghe được lâm đạo trưởng ngôn ngữ Lập tức mọi người chuyển đau buồn thành vui Lý Trung Dung vội vàng nói ra Sư phụ, từ nơi nào có thể tìm được giải dược? Lâm Đạo Trưởng trả lời Chỉ có Ung Châu cùng với quan huyện Có lẽ có thể tìm được giải độc đan dược Lý Trung Dung chính là hà gian người Đối với phương Bắc địa lý Tình huống có nhiều hiểu rõ Sư phụ Ung Châu cách chỗ này Chừng hơn 3.000 dặm Chúng ta lập tức khởi hành Nếu như trên đường không có trưởng ngại Trong vòng 7 ngày hẳn là có thể tranh thủ tới nơi Không chờ Lâm Đạo Trưởng mở miệng Trần Lật Thu liền lắp đầu nói ra Bảy ngày không đủ, chạy nhanh một đoạn đường dài, ngựa chịu không được, ít nhất cũng phải 9 ngày. 9 ngày, vậy liền 9 ngày, chúng ta lập tức khởi hành. Lâm Đại trưởng nói ra. Đợi một chút sư phụ, ta đem qua từ trong cổ mộ, tìm được hai quả kỳ dị hồng hạnh. Trần Lật Thu nói rồi đem đặt ở trước mộc đôn hai quả hồng hạnh. Hai quả hồng hạnh này nguyên bản giấu ở trong quan tài ngọc trẩm. Ở dưới đất chôn sâu hơn 600 năm mà chưa từng mục nát. Nhất định không phải là bình thường sự vật. Ngài thấy nhiều hiểu rộng. Có lẽ nhận được một phen. Nhìn xem hai quả hồng hạnh này liệu có phải có khả năng giải độc hay không. Lâm Đại trưởng tiếp nhận hai quả hồng hạnh mà Trần Lập Thu nắm trong tay. Tường tận xem xét quan sát. Trước lắt sau đem hai quả hồng hạnh trả lại cho Trần Lập Thu. Phàm là quả hạnh. Ít nhiều cũng có độc. Hai quả hồng hạnh này khả năng có thần dị tác dụng khác, chứ không thể dùng để giải độc. Nghe được Lâm Đại trưởng ngôn ngữ, Trần Lợt rất thất vọng, ủ rũ phiền muộn vô cùng. Gặp tình hình này, Lâm Đại trưởng lại nói. Hai quả hồng hạnh này nếu đã che giấu như vậy, đủ thấy cũng không phải là sự vật bình thường. Tất nhiên có lai lịch rất lớn. Nhưng gian tướng sắp chết cũng không phục dụng Liền thuyết minh Hắn mặc dù biết vật này Có thần dị chân quý Lại cũng không biết ăn vào có cái hậu quả gì Cẩn thận thu lấy Có nhiều thời gian Ngày khác gặp được người có kiến thức rộng Có lẽ sẽ biết được chúng nó tác dụng Lâm đoạn trưởng nói xong Trần Lợi Thu chậm rãi ngật đầu Đem hồng hạnh Cất vào ngọc chậm Thiếp thân cất giữ Sau đó chúng nhân chia nhau chuẩn bị Ba đồ lỗ lôi ngựa kéo xe Một lần nữa lên đường Ba đồ lỗ trước đây Cũng không biết tính mạng Lâm Đạo Trưởng Có nhiều lo lắng Thẳng đến lúc này mới nhận thức được Tính nghiêm trọng của vấn đề Trong lòng vô cùng lo lắng Rồi ngựa nhiều lần vung lên Thúc mã ra tốc Trước đó trừ ba đồ lỗ Còn lại bốn người đều đoán được Lâm Đạo Trưởng tình cảnh có thể xấu đi Lúc này nghe được Lâm Đạo Trưởng nói Việc này còn có thể có chuyển cơ. Trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng sẽ không giống như lúc trước đây lo lắng chắn à. Chỉ có một người là ngoại lệ. Đó chính là Trường Sinh. Hắn trong lòng nặng nềm có hai nguyên nhân. Một là lâm đạo trưởng trước đây xưng hô hắn là lão út mà không phải lão ngũ. Lão út chỉ có thể dùng để xưng hô một nhà bên trong nhỏ nhất tiểu hải tử. Trừ Phi lâm đạo trưởng biết rõ bản thân không có khả năng thu đồ đệ nữa. Nếu không, sẽ không gọi hắn là Lão Út. Bởi vậy, có thể thấy được Lâm Đạo Trưởng đối với Tây Bắc chuyển đi cũng không phải là vô cùng lạc quan. Còn có, chính là hắn trước đây đã từng xem qua Lâm Đạo Trưởng lén len tính toán số dược hoàn trong bình xứ. Cái bình xứ kia là Trung Á Ngạnh Lưu Lại. Đan dược ở trong bình xứ, hắn chỉ có tạm thời áp chế độc tính công hiệu nhưng dược hoàn chỉ có 5 khỏa. Mỗi ngày một viên, tối đa chỉ có thể chống đỡ được 5 ngày. Không đủ để chống đỡ Lâm Đạo Trưởng đi đến Ung Châu. Trường sinh mặc dù lo lắng, nhưng cũng không nói cùng người khác. Lâm Đạo Trưởng trên xe nói chuyện không tiện là thứ nhất. Còn nữa, hắn cũng không hy vọng rội tắt trống nhân vừa mới dấy lên hy vọng. chúng nhân trước mắt là ở khu vực Dự Châu. Khác với Tề Châu có nhiều đồi núi, Dự châu địa hình đa số là bình nguyên Thành trì phần lớn kiến tạo Giao thông yếu đạo Nghĩ muốn Nam Bắc thông hành Đôi khi đi tắt là không thể đi đường nhỏ Chỉ có thể xuyên qua thành trì Đây cũng là lý do Thành trì được xưng là thành quan Mặc dù biết vào thành Có thể phát sinh biến cố Ba đồ lỗ cũng chỉ có thể điều khiển xe ngựa vào thành Xuyên qua thành trì Liền không thể dục ngựa chạy như điên Chỉ có thể chậm chạp hành tẩu Xuyên qua cổng thành lúc, thủ thành binh sĩ cũng không chặn lại vặn hỏi, nhưng sau khi vào thành, ngồi ở bên đường mấy tên ăn mày cùng nhìn về phía xe ngựa. Ăn mày cùng với nạn dân là không giống nhau, ăn mày chuyên dùng ăn xin để mà sống. Mấy cái ăn mày đi theo đều là nam tử, tổng cộng có 5 người, nhiều nhất là 20-30 tuổi. Ăn mày đuổi theo xe ngựa ăn xin cũng là rất bình thường, Nhưng điều không bình thường chính là tại lúc Lý Trung Dung ném ra mấy đồng tiền để cho bọn hắn. Mấy tiết ăn mày này cũng không có rời khỏi mà tiếp tục đuổi theo xe ngựa. Một bên gọi ông Trúc ngâm nga, đòi tiền. Một bên thò đầu vào nhìn để quan sát trong xe tình huống. Thậm chí có kẻ còn trực tiếp vén rèm xe lên để nhìn vào bên trong. Điều này khiến ba đồn lỗ cùng Lý Trung Dung phải quát lớn. Hai tên ăn mày chạy ra, nhưng những kẻ còn lại vẫn đi theo phía sau xe ngựa. Sư phụ, bọn họ có thể là người của cái bang. Lý Trung Dung ngửi được nguy hiểm khí tức. Màu nhanh chóng rời khỏi thành. Lâm Đạo Trưởng trầm giọng nói. Nghe được Lâm đại Trưởng ngôn ngữ, ba đầu lỗ lập tức thúc mã đi trước. Nhưng trong thành phóng ngựa là trái với luật pháp. Chỉ có thể đi mau mà không thể chạy như điên. Tam Sư Huynh. Cái bang cũng là giang hồ bang phái hay sao? Trường sinh hỏi. Đúng, cái bang là một bang phái rất lớn, có khoảng mấy mấy vạn người. Hầu như từng châu quận đều có phân đà của bọn họ. Trần Lợi Thu trả lời. Bọn họ là người tốt hay người xấu? Trường sinh truy vấn. Không có một kẻ là hiệp nghĩa người. Trần Lợi Thu lắc đầu nói ra. Ta rất không thích bọn họ vì tiền bạc bọn họ cái gì cũng có thể làm. Trần Lật Thu vừa dứt lời, một bên Điền Chân Cung liền thấp giọng hướng Lâm đại trưởng nói ra: "Sư phụ, bọn họ rõ ràng cho thấy hướng về phía ta mà đến. Trước đó rời khỏi hai tên cái bang đệ tử, thần sắc vội vàng hẳn là đi mật báo." Trần Lật Thu tiếp lời nói: "Không thể chậm như vậy, trực tiếp tiến lên thôi." Ngồi ở trên càng xe, Lệnh Thông dung, dung quay đầu lại, Người đi đường quá nhiều Chúng ta sẽ ngựa lại cực lớn Phóng ngựa vọt tới Chắc chắn sẽ tổn thương đến người vô tội Bất chấp nhiều như vậy làm gì? Trần Lợt Thu nói Vạn nhất bị bọn họ quần lấy Nghĩ muốn thoát thân Sợ là khó càng thêm khó Từ từ trở vội Yên lặng theo dõi kỳ biến Lâm Đại trưởng trầm giọng nói Lâm Đại trưởng vừa nói xong Trần Lợt Thu cũng không biết nói cái gì Ba đồn lỗ huy vũ doi ngựa, điều khiển xe đi trước. Dự Châu chính là Đại trâu, thành trì rất lớn, Nam Bắc chừng hơn 10 dặm. Đi thông Bắc Môn con đường cũng không chỉ có chính giữa chủ lộ. Tại dọc đường một chỗ ngã tư, ba đồn lỗ nghe theo ý của Lý Trung Dung đổi đường hướng đông. Đi ra hơn 10 trượng sau đó lại đổi đường hướng Bắc, đi lên chủ lộ sườn đông phụ đường. Người đi đường ở phía phụ đường rất là ít, không có gì để che đợi. Mấy tên ăn mày một mực đi ở phía sau. Như vậy ăn mày động cơ liền hiển lộ không thể nghi ngờ, chính là hướng về phía bọn họ. Tại bọn họ xác định đối phương ý đồ, mấy tên ăn mày cũng biết mình đã bị bại lộ. Ngắn ngủi thì thầm với nhau, sau đó chạy mau, một người trong đó hướng trước xe nằm xuống. Hô hoán kêu là, ai da, đụng người, xe đâm đụng người. Ba đồ lỗ thế thế tức thì nổi giận đùng đùng, mang theo tấn thiết côn nhảy xuống xe ngựa. Đồ chó chết, lại dám lừa bịp da da của ngươi à? Lý Trung Dung vội vàng khuyên ba đồ lỗ, quay đầu nhìn về phía mấy tên ăn mày. Nói ngắn gọn chư vị muốn bao nhiêu tiền bạc? 100 lượng. Tên ăn mày ngã xuống đất, lập tức giở công phu sư tử ngoại. Sau đó, mấy người kia cũng đuổi kịp, liền trước sau mở miệng. Đúng, ít nhất cũng phải 100 lượng. Không như thế, các người là đi không được. 100 lượng không đủ, phải 200 trăm lượng. Nghe được đối phương nói vậy, Lý Trung Dung xác định bọn họ cũng không phải đơn thuần lừa bịp người mà cầu tài, mà chính là vì trì hoãn bọn họ ở nơi này. Nếu như đối phương chỉ vì lừa bịp để cầu tài, vậy liền tội không đáng chết. Nhưng mà đối phương rõ ràng cho thấy ác ý, Lý Trung Dung liền biết phải làm như thế nào. Bất ra dĩ thở dài, sau đó mang bao phục, đi về khờ góc tường, ngồi xuống. Vặn cởi ra bao phục. Mới tên ăn mày thể thế vội vàng chạy tới. Đám người bọn hắn vừa nghĩ muốn lấy tiền, đồng thời muốn nhân cơ hội xác định phía bên trong bao phục có phải là có bí tịch hay không. Bất quá bọn hắn đều không nhìn thấy tiền bạc, cũng không thấy tâm pháp bí tịch. Bởi vì Lý Trung Dung trực tiếp rút kiếm Vì động tác quá nhanh Mà lại sử dụng là thần binh Mấy tên ăn mày thậm chí không kịp kêu cứu Liền đầu rơi xuống đất Bởi vì nơi này ít có người qua đường Liền không ai phát hiện Lý Trung Dung giết mấy tên ăn mày Giết chết ăn mày về sau Ba đổ lỗ vung lên cây roi Điều khiển xe Hướng về phía bắc môn chạy rất nhanh Trước mắt mình Là tình cảnh gì tất cả mọi người đều rõ ràng Mặc dù đã giết chết được mấy cái đuôi này Nhưng cái bang chúng nhân tìm bọn họ sẽ rất nhanh Chắc chắn sẽ chạy tới Bắc Môn và chặn lại Nửa nén hương sau đó Xe ngựa suốt cuộc đi tới Bắc Môn Làm cho chúng nhân cảm thấy ngoài ý muốn Là địch nhân tốc độ xa so với bọn hắn tưởng tượng nhanh hơn Lúc này, phía ngoài Bắc Môn đã tụ tập Một nhóm lớn quần áo lam lũ ăn mày Có chút ít ăn mày Cầm trong tay các loại binh khí Không thể nghi ngờ Chính là cái bang Chó chết Lại đây Ba đổ lỗ mắng ra Hẳn là có hơn 70 người Lý Trung Dung đại khai tính toán Sư phụ Trần lột thu chương cầu lâm đại trưởng ý kiến Lâm đại trưởng không lập tức nói chuyện trầm ngâm một lát Rồi mới bình tĩnh mở miệng Nếu như tránh không khỏi Vậy các người hãy làm chuyện nên làm. Trường sinh, chương 22, đánh đánh giết giết. Lâm Đạo Trưởng, mặc dù thanh âm không cao, Nhưng ngồi ở càng xe Ba đồ lỗ cùng Lý Trung Dung đều nghe được Lâm đoạn trưởng Ý ngoài lời Chính là bọn họ đều ngầm hiểu Vì cho chúng nhân tranh thủ chuẩn bị thời gian Ba đồ lỗ liền hơi xiết dây cương Thả chậm xe ngựa tiến lên tốc độ Bắc môn Cũng có binh sĩ canh gác ở cổng thành Nhân số còn không ít Nhưng bọn hắn thần tình lời biếng Ôm mâu đứng ở bên cạnh cửa thành Một bộ Việc không liên quan đến mình kệ không xen vào. Trống Sinh cũng không biết vọng công ít có lịch duyệt, mắt thấy muốn động thủ, không tránh khỏi khẩn trương hoảng hốt. Tam Song huynh, Quan Minh cũng mặc kệ bọn hắn hay sao? Minh Sĩ không rống với bổ khoái nha dịch. Đối với loại giang hồ ở đấu này, không thuộc về quản hạt của bọn họ. Trần Lột Thu lắc đầu nói ra, "Hỗ hộ cái bang làm việc ngoan độc đi ối, mà lại nhân số rất nhiều, mặc dù Quan Minh có muốn Cũng không dám đơn giản trêu chọc bọn hắn Thấy Trương Sinh mặt lộ vẻ xoắn suýt Đề trích đoán được Trong lòng của hắn suy nghĩ Đệ tử cái bang Cũng không giống với nạn dân ăn mày Cái bang là một bang phái Môn nhân đệ tử Đều có chút ít trà trộn phố phường Mặc dù có người sẽ là hành khất Nhưng đều dùng thủ đoạn chèn ép bắt chẹt là chiếm đa số Cũng không phải là hạng người thiện lương gì Đáng thương người nghèo Không phải là sai Nhưng người nghèo không nhất định là người tốt Trần Lột Thu nói Người không ra khỏi cửa Sau này người sẽ biết Càng trà trộn phố phường Thì làm việc càng không giảng cứu Điền chân Cung cùng Trần Lột Thu kiên nhẫn giải thích Trường sinh liền khiêm tốn nghe Nhưng hắn vô cùng rõ ràng Bản thân không biết võ công Không bảo vệ được lâm đạo trưởng Cùng đám đồng môn Thậm chí Ngay cả an toàn của mình đều muốn dựa vào bọn họ. Bịt mặt đi, lân đội trưởng nhẹ nói. Những người gặp qua bộ mặt thật của các người ngày càng ít, thì ngày sau các người liền càng an toàn. Lân đội trưởng nói xong, chúng nhân nhao nhau lấy ra khăn để che mặt. Thấy trường sinh cũng không cuốn khăn che mặt, Điền chân Cung liền từ trong bao phục lấy ra một cái khăn tay dự phòng nhét cho hắn. Đồng dạng không có khăn, còn có ba đồ lỗ. Cũng may Lý Trung Dung cũng có khăn tắm rửa. Nhưng đưa cho ba đồ lỗ lại bị hắn ném trở về. Cho ta làm gì? Ta mà cần phải che mặt sao? Trong lúc nói chuyện, xe ngựa đã chạy ra khỏi cửa thành. Lúc này cách cái bang chúng nhân đã không đủ 50 trượng. Ba đồ lỗ quay đầu hỏi. Sư phụ, là đi qua hay là sông tới? Không chờ lông đạo trưởng mở miệng, chờ lật thu... Liền cướp lời mở miệng trước Cái này còn phải hỏi sao Nhất định là sông tới Lai giả bất thiện Cùng bọn họ không đạo lý có thể giả Đám đệ tử cái bang Ở ngoài thành Một mực nhìn không chuyển mắt Vào phía xe ngựa của mọi người Mắt thấy xe ngựa đột nhiên ra tốc Nhao nhao quay đầu Hướng về kẻ đứng đầu Đứng đầu là một đại hán vạm vỡ Tuổi chừng 30 Tai to mặt lớn Mặc áo xám rất là sạch sẽ Trước ngực có mấy miếng vá màu vàng Rõ ràng cho thấy là được cố tình vá lên <cười> Thật vất vả bị chúng ta chờ Còn nghĩ chạy hay sao Đại hán vạ vỡ trong tay trưởng côn Cắm xuống chúng đất Cùng tiến lên đoạt bảo bối Luận công ban thưởng Cái bang mang chúng nghe vậy Hưng phấn hô hoán Không chờ xe ngựa chạy tới gần Liền cầm binh khí vọt lên Cái bang chúng nhân sử dụng binh khí Đề hồ rất lộn xộn. Dùng côn bổng chiếm đa số, có côn gỗ, có côn sắt, cũng có chút phác đao cùng với búa. Lão nhị đón lấy ba đồ lỗ trong tay dây cương cùng dây ngựa, vung phía Phó gia Lý Trung Dung, rồi cầm tấn thiết côn xông ra, "Ta mở đường." Trước đó Mã Bang Vây công. ba đồ lỗ gặp phải hàm toán, không thể động thủ ngăn địch, một mực giữ ải này trong lòng. Lần này có cơ hội để hắn hả giận, ở đâu còn hạ thủ tình. Hắn hất cánh tay, sải bước cùng cái bang chứng nhân đấu tranh trực diện. Quyền trái vung mạnh, trước tiên nện bay một tên, một tay vung mạnh côn lại nện bay hai người. Ba lỗ lỗ thân hình cao to, khí lực kinh người, cùng hắn cứng đối cứng địch nhân, làm gì có tiện nghi có thể chiếm. Nhưng cái bang chứng nhân cũng không ý định cùng hắn đơn độc đấu. Mà một bên ồn ào Một bên cầm binh khí Tiến hành đập loạn mãnh chém Thân hình cao to Thân pháp nhất định không đủ linh hoạt Đây là thiếu sót tự nhiên Mà ba đồ lỗ sở luyện Kim cương bất hoại thần công Lại đền bù sự không hoàn mỹ này Tùy ý để địch nhân Đào thương côn bổng Đồng loạt ra thân Cũng không thể đá thương được hắn Vỡ vụn chỉ là quần áo Da thịt lung tóc đều không bị tổn thương Lúc này xe ngựa đã vọt tới phụ cận. Ba đồ lỗ, không cùng đối phương dây dưa. Hai tay vươn về phía trước, hoành côn trước ngực. Một thanh âm trầm muộn, phát lực, đi nhanh vọt tới trước. Phát xác được ba đồ lỗ ý đồ vì xe ngựa mở đường. Đứng đầu đại hán vạm vỡ, hội vàng hô lớn hạ lệnh. Không cho phép lui, ngăn lại hắn. Nghe được lời của đại hán, đám cái bang chúng nhân đang đấu tranh trực diện với ba đồ lỗ. Liền không dám chạy trốn, né tránh Chỉ có thể kiên trì tiến lên ngăn trở Nhưng bọn hắn làm sao ngăn được Cái hắc tháp ba đồ lỗ này Mặc dù hơn 10 người cùng nhau tiến lên ngăn trở Cũng không thể trì hoãn ba đồ lỗ một chút nào Lập tức bị đụng ngã ngựa đổ Ngay tại lúc ba đồ lỗ dũng cảm mở đường Phía sau đột nhiên chuyển đến tiếng ngựa kêu gào Ba đồ lỗ nghe tiếng quay đầu Liền thấy hai con ngựa kéo xe Đang kêu đau Tập trung nhìn vào Nguyên lai cái băng chúng nhân hướng chúng nó hạ thủ từ mã chạy phía trước Đã bị bọn họ chặt đứt một cái móng trước Mà phụ mã theo sau Bị bọn họ chọc phá cái bụng Không chờ ba đồ lỗ quay người cứu viện Lý Trung Dung đám người Đã nhảy xuống ngựa xe Cùng cái băng chúng nhân triển khai cẩn thân chém giết Ngựa bị thương Vọt tới trước mở đường Liền không còn ý nghĩa Ba đổ lỗ mắng to một tiếng, xoay người, nhắc chân đạp bay một người, bắt lấy cương ngựa, ý đồ ổn định ngựa. Thế nhưng ngựa bị thương, phát kinh sợ, vừa hí vừa nhảy, không nhận khống ngự. Ba đổ lỗ là từ thảo nguyên lớn lên, đối với ngựa rất có cảm tình. Mắt thấy tứ mã bị chém đứt mong trước, rất là đau lòng. Nếu mày đưa tay, đại lực vung ra, nhất trưởng đập xuống, giải thoát tứ mã thống khổ, rồi túm lấy đoạn dây thừng. Lôi kéo còn sót lại phụ ngựa Kéo vọt về phía trước Phụ ngựa mặc dù có thể miễn cưỡng chạy nhanh Nhưng cũng nhận thương rất nặng Thời điểm chạy nhanh Máu tươi một mực từ bụng ngựa Vội vàng ùa ra Mắt thấy phụ mã bản thân bị trọng thương Còn đang nỗ lực chống đỡ Ba lỗ lỗ rất không đành lòng Nhưng trước mắt bọn họ Thân hãm lớp lớp vòng vây Nhất định cần phải mau chóng phá vòng vây Ba đồ lỗ ở phía trước dẫn ngựa mở đường. Lý Trung Dung bảo vệ cánh phải. Trần Lật Thu bảo vệ cánh trái. Điền Trân Cung cùng Trường Sinh phóng ra ám khí cản ở phía sau. Sau một trận hoảng loạn, lại lần nữa chạy ra được khoảng tầm 10 trượng. Đến được nơi này, bốn con phụ mã cũng không chịu được nữa. Miệng mũi tràn ra, đại lượng mọt máu. Ngọc tình hình này, ba đồ lỗ cũng không đành lòng khiến nó tiếp tục liều mạng Liền nghiến răng đưa tay đập chết. Đập chết phủ mã về sau, ba đồ lỗ đem tất cả dây thừng toàn bộ rực đứt, đem tấn thiết côn phòng tới trên xe, rồi dùng hai tay cầm nắm càng xe, thanh ngựa đôi xe, nộ hống chạy vọt về phía trước. Lý Trung Dung nắm người, mặc dù đều có thần binh nơi tay, lại kém về thực chiến. Kỳ thực, cùng với mã bang tao ngộ trước đó, bọn họ cũng chưa từng thực chiến giết người. Lần này, cùng đối thủ cận chiến chém giết. Trong lòng, không tránh khỏi bối rối khẩn trương. Tử thương càng nhiều người, trong lòng liền càng khẩn trương. Cũng may trong địch nhân, cũng không có đồng dạng cao thủ. Chúng nhân dùng ít địch nhiều, miễn cưỡng có thể ổn định trận cước. Trong mấy người, chỉ có trường sinh là bị thương ít nhất, thì hắn không biết võ công là một nguyên nhân. Còn có trước đây, chưa từng trải qua chuyện tương tự. Chẳng qua nguyên nhân chủ yếu, vẫn là hắn cầm lấy tiễn nò, Lên dây cung khá phiền toái Thấy Trường Sinh đỏ bừng cả mặt Trần Lập Thu xuất phát từ thiện ý Trêu gẹo Trần An Haha lão ngũ Hiện tại ngươi cũng đã biết rồi Giang hồ không phải là nhân tình hiểu đời Mà chính là đánh đánh giết giết Trường Sinh đang vội vàng Lôi dây cung cài mũi tên Mặc dù nghe được Trần Lập Thu nói Nhưng lại không rảnh đáp lời Hắn vốn cho rằng mình sẽ rất sợ Nhưng chuyện trước mắt Lại phát hiện mình căn bản chẳng quan tâm, khẩn trương, sợ hãi Tao ngộ đối thủ là một kiện sự tình rất đơn giản Người không giết người khác, người khác liền sẽ giết người Chỉ có đương sự mới hiểu được xoắn suýt là cỡ nào ngu xuẩn Thời điểm động thủ, không có thời gian để bi thiên mẫn nhân Cũng không có thời gian để cảm thán đau buồn Người lưu tình, người khác thì không Không giết người khác, sẽ bị người khác giết chết Trường sinh vừa mới cài lên tên ngắn, lại phát hiện xe ngựa hưởng lại. Nhưng thân nhìn qua, lúc này mới phát hiện tên đại hán đứng đầu cái bang đang ngăn cản ba đồ lỗ. Đại hán kia là dùng một căn gậy gỗ, bởi vì ba đồ lỗ hai tay đang nắm càng xe, né tránh không tiện, bị đại hán kia sử dụng côn bổng đập vào đầu. Đại hán kia sử dụng côn bổng chính là hòe mộc chế tạo, đã cứng rắn nhưng lại mềm dai. Chính là ba đồ lỗ có kim cương bất hoại thần công hộ thể Cũng bị hắn nện đến lào đảo Lo lắng sắc đến trong xe lâm đạo trưởng Ba đồ lỗ liền không buông tay Đợi đến khi Lý Trung Dung lách mình đến giúp Mới rảnh tay, rút ra tấn thiết côn Phóng về phía áo xám đại hán Lúc này đang vận khí tụ lực Trước đây, ba đồ lỗ mặc dù cầm côn đối địch Nhưng lại không có tấn thiết côn Quán chú linh khí Lần này bị đánh trong lòng phẫn nộ Liền vọt tới trước Đồng thời thúc dục linh khí Theo linh khí xót vào Nguyên bản đen xì như mực Tấn thiết côn dần dần biến thành đỏ thẫm Hắn gầm lên giận dữ Quét ngang Trước đoạn côn lại vỡ đầu Tên cái bang đầu lĩnh Lập tức kêu rên cũng không kịp phát ra Liền phơi thây mất mạng Mắt thấy đầu lĩnh phe mình tử trận Cái bang chúng nhân không còn ý chí chiến đấu Quần long vô thủ Hai mắt nhìn nhau Mặc dù thèm thuồng chi tâm không chết Lại cũng không dám tiến lên ngăn trở Chỉ có thể trơm mắt nhìn ba lỗ lôi xe như điên Hướng Bắc Sư phụ, ngài không có chuyện gì chứ Ba lỗ lỗ chạy nhanh thời điểm Vẫn quan tâm hỏi han Không có việc gì Trong xe chuyển ra lâm đạo trưởng thanh âm Trường sinh nguyên bản Vô cùng lo lắng lâm đạo trưởng thương thế Lần chém giết này Lâm đạo trưởng cũng không động thủ tham dự Trường sinh trong lòng Liền cảm thấy lo vài phần Điều này nói rõ Lâm đại trưởng cũng không hy vọng Thương thế của mình tiếp tục chuyển biến xấu Bởi vậy có thể thấy được Có lẽ thật sự có cơ hội Ngăn cơn sóng dữ Lão ngũ lên xe Lý Trung Du hô Không cần ta theo được Trường sinh lắc đầu Bọn họ nhưng ở phía sau xem chừng Người đi đừng không tiện Nếu bị bọn họ phát hiện manh mối Ngày sau có thể đem đến cho người Vô cùng phiền toái Lê Trung Dung nói Ta không sợ phiền toái Trường sinh nói ra ha vậy mới tốt chứ Trật lực thu, lớn tiếng tán dương Đợi một thời gian Chúng ta thần công đại thành Ai có thể làm được gì chúng ta Lâm đoạn trưởng từ trong xe nói ra Lão Tàm Đừng muốn cuồng vọng Người mực mực nghĩ muốn nhập đạo Phải tĩnh tâm minh trí Không thể có lòng hào thắng Ta biết rồi, sư phụ. Trần Lật Thu lo lắng, lâm đạo trưởng lại một lần nữa chỉ trích phê bình. Vội vàng chuyển hướng chủ đề. Phàm là ngoài thành, đều có quan gia dịch trạm. Lão đại, ngươi kiên trì thêm một lát, đợi đến dịch trạm, liền có thể có thêm ngựa. chương sinh chương 23 đánh cắp dịch trạm. Nghe được lời của Triết Lập Thu, Madero Lộ dù đang lôi xe ngựa chạy như điên vẫn lớn tiếng hô. "Đừng nói là nhất thời một lát, chính là mấy canh giờ ta cũng chịu đựng được." Bản thân xe ngựa đã nặng tới 2300 cân, trên xe còn chở thêm lâm đạo trường cùng hai phần hòm gỗ. Ngoài ra còn có nặng nến hơn 300 cân tấn thiết côn, tổng trọng đâu chỉ 1.000 cân. Nhưng ba đột lỗ thân đại lực lớn, tay cầm càng xe, đi nhanh chạy như điên, không thấy có chút nào là cố hết sức. Trường sinh mặc dù chân trái có chút tập tỉnh, nhưng lại không nghiêm trọng, tăng thêm quanh năm đồng ruộng lao động, làm cho có phần chịu đựng, toàn lực chạy nhanh cũng có thể miễn cưỡng đuổi kịp chúng nhân. Sự thật chứng minh Trần Lật Thu phỏng đoán là chính xác, Mỉu nén hương sau đó, chúng nhân liền thấy được phía trước dịch trạng. Dịch trạng cũng chia lớn nhỏ. Châu Thành dịch trạng chiếm diện tích có phần rộng rãi. Người ở viện lạc cũng có nhiều, cũng có mấy cái chuồng ngựa. Lão Ngũ, ngươi biết cỡi ngựa hay không? Trả lời Thu hỏi. Ta không biết. Trường sinh chạy nhanh nên có chút thở hồn hền. Trước giờ, ta mới chỉ cưỡi Châu. Không được. Lý Trung Dung thanh âm từ một bên truyền đến. Sư phụ có thương tích trong người Cưỡi ngựa cũng không thể được Không thể vứt bỏ xe ngựa Lý Trung Dung nói xong Trần Lập Thu cũng không tiếp lời Mắt nhìn thấy phía trước dịch trạm Càng ngày càng gần Lý Trung Dung lớn tiếng nói ra Cổ nhân nói Binh quý thần tốc Sau đó đến được dịch trạm Chúng ta chia nhau làm việc Lão đại Người nhận biết ngựa yếu khuyết Người đi chủ ngựa chọn lấy ngựa Ta cùng lão Tam, lão Tứ chế trụ dịch tốt Lão Ngũ Dịch trạm bên trong hẳn là có sẵn thức ăn Người đi tìm một chút ít Rồi mang theo Lý Trung Dung nói xong chúng nhân trước sau ứng tiếng Tất cả dịch trạm đều có cửa sổ Hướng về phía xa quan đạo là như vậy ta để sớm phát hiện Người đưa tin Có chút thư tín cùng truyền báo Thuộc về hỏa tốc Người đưa tin không kịp tiến vào dịch trạm nghỉ ngơi Đến dịch trạm sau đó Lên từ dịch trạm bên ngoài đổi ngồi ngựa Lập tức lên đường Các phải loại tình huống này Dịch tốt cầm đem ngựa Sớm dẫn ra đến bên đường để đợi chờ Dịch trạm cũng không giống với quan nha Mặc dù là có binh lính Số lượng lại không nhiều chúng nhân vọt tới phụ cận Lập tức động thủ Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thô lộ ra binh khí Đằng đằng sát khí xông vào dịch trạm Ba đồ lỗ dùng côn chống xe Sau đó cũng xông vào Người lưu lại Trông coi sư phụ Điệt chương cung hướng trường sinh nói ra Ta không biết võ nghệ Không bảo vệ được sư phụ Tứ sư tỷ ngươi lưu lại Ta đi tìm đồ ăn Trường sinh cầm trong tay tiễn nhỏ chạy vào dịch trạm Dịch trạm Tất cả đều thuộc về quan gia Đánh cướp dịch trạm Đồng nghĩa với miêu phản Vì vậy những chuyện tương tự cực ít phát sinh Sự tình phát sinh đột nhiên Dịch trạm phía bên trong dịch tốt Đều kinh hoàng thất thố Mắt thấy Lý Trung Dung đám người Cầm trong tay lưỡi đào sắc bén, cũng không dám nganh chiến ngăn trở mà nhao nhau từ tán né tránh. Dịch trạng tác dụng cũng không chỉ là đưa tin thanh ngựa, mà còn phụ trách chiêu đáo qua lại quan viên. Vì vậy dịch trạng bên trong đều chuẩn bị đầy đủ đồ ăn. Trường sinh mặc dù lớn lên nhỏ gầy, nhưng trong tay lại cầm tiễn nỏ, tiến quân thần tốc, không người dám ngăn cả. Địa vực bất đồng, ăn uống thói quen cũng bất đồng. Phương Bắc dùng thức ăn chế biến bằng bột mì chiếm đa số Phía bên trong nhà bếp Có chuẩn bị không ít bánh nướng Dùng khay chứa đựng Trường sinh tìm không được bao phục Liền dứt khoát đem cả khay chứa bánh toàn bộ bưng đi Trường sinh vội vàng đem khay đưa lên trên xe Vẽ lên màn xe Đúng lúc chứng kiến Lâm Đạo Trưởng Đang mở quần áo kiểm tra thương thế Chỉ thấy Lâm Đạo Trưởng trước ngực đen kịt một mảnh Bộ vị trúng châm Đã có dấu hiệu thối dữa Sư phụ Trường sinh cũng hít vào một hơi khí lạnh Lâu nọ trưởng che xuống vạt áo Không có gì đáng ngại Người cẩn thận một chút Thấy trường sinh thanh âm khác thường Đứng ở một bên xe ngựa Điền Trinh Cung cũng vội vàng hỏi Làm sao vậy? Không có việc gì Trường sinh bỏ xuống màn xe Xoay người chạy trở về dịch trạng Hắn lần này Vốn là muốn trở về chuyển chút ít rượu Cùng dưa muối đồ ăn Nhưng chạy được nửa đường nghe được phía sau tường có người nói chuyện. Người nói chuyện hình như là một tên tiểu quan lại, đang thúc sụp thuộc hạ, tiến đến phóng thích bổ câu đưa tin. Trường sinh mặc dù không biết bổ câu đưa tin sẽ bay đi nơi nào, lại biết không thể khiến cho dịch tốt thả bay bổ câu đưa tin. Một khi thả bay bổ câu đưa tin, thì tức lập tức sẽ lộ. Nghĩ đến đây, liền đi theo dịch tốt chạy về hướng đông, đến khi đuổi vào một chỗ viện lạc mới phát hiện chỗ đó là một cái lều chim bồ câu. Nam Bắc hai mặt có khoảng chừng 20 cái lồng chim bồ câu. Phía trong lều còn có một cái bàn. Phía trên có sẵn văn thư bút mực. Tên dịch tốt kia đang dựa bàn mà viết. Mắt thấy trường sinh cầm trong tay tiễn nỏ vọt vào. Tên dịch tốt kia dọa tới buốt lông rời tay, xoay người liền chạy. Trường sinh cũng vô tâm đã thương người, cũng không đi theo truy đuổi. Nguyên bản Muốn mở ra lồng chim bồ câu Thả bay đi Nhưng lại lo lắng bồ câu đưa tin Bay đi nhưng không mang thư Sẽ kinh động quan gia Chính lúc đang phát sầu Thoáng nhìn qua phía dưới Phát hiện có lồng chim bồ câu Điển mang theo tất cả chim bồ câu Nhét vào trong lồng Đem hơn 20 con chim bồ câu Đưa tin toàn bộ bắt đi Ngay tại lúc vội vàng chuyến bắt chim bồ câu đưa tin Sát vách viện lạc Chuyển đến tiếng Trần Lộc Thu hô quát thanh âm Cởi, tất cả đều cởi Nghe được Trần Lột Thu hô hoán Trần Sinh cực kỳ ưu hoặc Không đợi hắn kịp phản ứng Trần Lột Thu thanh âm lại lần nữa chuyển đến Phụ nhân kia nghĩ gì thế Ngươi lên không muốn cởi Lão tử muốn là màu đen quần áo binh phục Đến đây Trần Sinh mới hiểu được Trần Lột Thu đang cướp đoạt Quan binh y phục Lúc này hắn đã đem một câu đưa tin Toàn bộ bắt vào trong lồng chim bồ câu. Vang theo lồng chim bồ câu hướng về phía bên ngoài chạy đi. Không chạy được vài bước, lại nhớ tới trên bàn có sách giấy quan thư dùng để viết tin, lại chạy về bắt lấy một ít, nhét vào trong lồng ngực. Thậm chí chấm mực bút lông cũng ngậm ở trên miệng, vội vàng chạy ra dịch trạm. Ra khỏi dịch trạm, chứng kiến ba đầu lỗ đang di chuyển hòm gỗ đổi sang xe ngựa khác. Đây là một cỗ xe ngựa bốn ngựa kéo. Do triều đình chế tạo nên rất rắn chắt Cũng rất khí phái So với xe ngựa trước đây mọi người ngồi Lớn hơn không chỉ một lần Cho người đi tìm ăn Người bắt lồng bồ câu trở về làm cái gì Ba lỗ lỗ cực kỳ nghi hoặc Trường sinh trong miệng đang ngậm lấy bút lông Không nói được Bỏ xuống lồng chim bồ câu Và bút lông mới mở miệng nói Đây là bồ câu đưa tin Bọn họ muốn thả bồ câu đưa tin mật báo Trường sinh nói xong Lại quay đầu hướng dịch trạm chạy đi Phía sau chuyển đến điển chân cung thanh âm Lão ngũ Sớm chút ít trở về Cái bang chúng nhân đã theo kịp Trường sinh đang chuẩn bị tiếp lời Lại xuyên nữa Đụng chán vào trần luật thu đang chạy đến Trần luật thu lúc này Ôm theo một đống quan binh y phục Trong tay lúc này còn đang nắm Vài đôi giày màu đen Người đi làm cái gì Trần luật thu hướng dịch trạm bên ngoài chạy đi Ta lấy chút rượu cùng đồ ăn. Trường sinh cũng không ngừng bước. Chạy ra dịch trạng, chậm lật thu lúc này, đem binh phục cho điền chân cung. Quay đầu lại hướng bên trong chạy. Lão Tứ, nhanh theo chúng ta dẫn ngựa. Phía tây trùng ngựa mấy con hắc mã, sức chịu đựng tốt. Chạy trốn đường xa, ba đồ lỗ hô theo. Trường sinh lần nữa xông vào nhà bếp. Lúc này phía trong nhà bếp dịch tốt cùng với đầu bếp, sớm đã chạy sạch sẽ, không người ngăn cản. Hắn liền tiện lợi, dơ góp thịt kho thu thập một khay Trong góc vỏ rượu cũng cầm hai bình Đặt ở trên khay cùng nhau bưng ra Lúc này, ba đồ lỗ đã đem đồ vật rời lên trên ngựa Lân đoạn trưởng cũng bước lên xe ngựa Lý Trung Dung đám người cũng đem ngựa rắt tới Dịch tốt sớm đã dọa chạy Chỗ này gần như không người Chúng nhân ngay tại dịch trạm bên ngoài thay đổi binh phục Quá nhỏ, ta mà không được Ba lỗ cầm lấy một kiện binh phục Phàn nám Ta nguyên bản Vốn không chuẩn bị cho ngươi Lý Trung Dung đoạt lấy binh phục Né về phía Trường Sinh Trương Sinh bỏ xuống đồ vật Nhanh chóng thay hy phục Không thể à Phải tìm cho ta một bộ Nếu không sẽ bị lộ tẩy Ba đồ lỗ kêu la Cũng không có đồ cho ngươi mặc vừa À đúng rồi Phía bên trong dịch thừa cũng mật mạc Ngươi đợi đấy Trần Lột Thu nói xong chạy trở về dịch trạng Trường sinh quá mức nhỏ gầy Chính là bình thường binh phục Hắn mặc lên người cũng khá là dài rộng Nhưng sự cấp tổng quyền Cũng chỉ có thể chấp nhận Thay xong y phục Trần Lột Thu còn chưa trở lại Mắt thấy cái bang bang chúng Đang từ nơi xa nhỏ ngó Trường sinh vội vàng nhặt lấy bút lông Từ trong ngực lấy ra giấy thư Nhanh chóng viết Dùng bồ câu đưa tin, giấy viết thư rất là nhỏ Không thể viết nhiều chữ Hắn cũng không viết nhiều Mỗi tấm giải rác vài nét bút Viết xong cầm chắc nhét vào Ông Trúc trên đùi chim bồ câu Rồi liền vứt ném thả bay Mắt thấy cái bang chú nhân đuổi theo Ba đồ lỗ quá tức Cầm lấy tần thiết côn Chửi rủa vọt tới Hảo một đám đáng giận ăn mày liền xúc sinh cũng không buông tha Chọc ngỡ bụng, chém ngựa đùi Thấy ba đồ lỗ hung thần ác sát lao đến Cái bang chúng nhân Nào dám nghênh địch Quay đầu liền chạy Nhưng vào lúc này Trần Lật Thu ôm y phục trở lại Lý Trung Dung vội vàng đem ba đồ lỗ gọi trở về Bảo hắn đổi lấy y phục Mà Trần Lật Thu mang về Tên dịch thừa kia mặc dù mập mạc Vóc dáng lại không cao Y phục của hắn Ba đồ lỗ mặc dù có thể mặc lên Nhưng lại ngắn vài tức Giày cũng không thể xuyên vừa Lão ngũ Ngươi đang làm cái gì vậy? Trần Lợi Thu nghi hoặc đặt câu hỏi. Ta đang thả chim bồ câu. Trường sinh thuận miệng nói ra. Ngươi viết cái gì? Trần Lợi Thu tiếp cận quan sát. Hả? Cái bang khởi binh miêu phản. Tốt, rất tốt. Nhiều viết thêm mấy tấm. Không thể viết. Hết mực rồi. Trường sinh tiện tay ném xuống bút lông. Đi đi. Nhanh lên xe. Ba đồ lỗ cầm lấy trường sinh cổ áo. Rồi xách lên ngựa Rồi chạy đến trước xe ngựa Ngồi nghiêng cầm lấy cây roi Giá Cỗ xe bốn ngựa kéo cũng không phải thấy nhiều Kéo xe lại là cường tráng quân mã Ba đồ lỗ một tiếng hô quát Xe ngựa lập tức xông ra ngoài Trường sinh không có chuẩn bị Suýt nữa bị văng xuống xe ngựa May mà lâm đạo trưởng tay mắt lành lẹ Đưa tay kéo hắn lại Đi Lấy chú rung vung tay phất tay Trần lật thu cùng điền chân cung nghe vậy Giật xuống khăn che mặt trở mình lên ngựa ba người dung dây cương phóng ngựa đuổi theo xe ngựa ở bên hộ vệ trước đây chúng nhân điều khiển đều là ngựa bình thường cước lực kém hơn nhiều so với quân mã lần này chẳng những đổi được ngựa tốt mà còn nhiều thêm hai con đồng thời lại giảm nặng 3 người xe ngựa tốc độ nhanh như chớp gào thét tuyệt trần trường sinh chọn từ đống đồ ăn trước đó ra một chút đồ ăn tinh tế đưa cho lâm đạo trưởng sư phụ Ăn chút đồ vật, lợi lợi trưởng đưa tay tiếp nhận đồ ăn Thấy trường sinh đầu đầy mồ hôi Liền đưa tay vì hắn lo đi mồ hôi trên chán Làm khó người Sư phụ đối với ta có ân Không chờ trường sinh nói xong Ba đồ lỗ ở phía trước kêu la Đói chết ta, cái bánh nướng cho ta mấy cái Nghe được lời của ba đồ lỗ Trường sinh liền bắt lấy mấy cái bánh nướng Đồng thời mắt thấy lồng chim bồ câu còn ở trên xe Lo lắng chim bồ câu kêu lên sẽ làm ẩm ý đến lâm đạo trưởng. Hán liền cầm theo lồng chim bồ câu, ngồi xuống càng xe phó giá. Ba lột lỗ cầm bánh nướng nơi tay, miệng lớn cắn nhai. Quan ra cơm canh thật sự không tệ. Cái bánh nướng này vừa khô vàng lại thơm nứt. Trần luật thu phóng ngựa ở bên, cười xấu xa trêu gẹo. Quan ra cơm tù cũng không tệ. Chúng ta cướp dịch trạng. Chờ ăn cơm tù nha. Lão Tam Ngươi suy nghĩ nhiều rồi Đánh cấp dịch trạng Có thể là tử tội Tiền cơm tù chúng ta đều ăn không được Lý Trung Dung nói ha, ha hồ dọa người nào Ngươi làm sao không nói trộm mộ Cũng là tội chết Chờ là thu không lưu tâm Hai người nói chuyện trường sinh nghe được rõ ràng muốn nói một chút sợ Cũng là nói dối Nhưng việc đến nước này Sợ cũng không làm được chuyện gì Bởi vì vừa mới thấy qua vết thương chiếc ngực của Lâm Đạo Trưởng mà lại biết rõ Lâm Đạo Trưởng chỉ còn lại 5 hạt dược hoàn. Trưởng sinh rất là ưu tâm. Nếu như hắn suy tính không sai, liền tính cả hôm nay, Đạo, đạo Trưởng tối đa chỉ còn có thể chống đỡ 5 ngày. Lý Châu từng nói, Ung Châu cách chỗ này chừng 3000 dặm. Lần này chúng nhân điều khiển chính là quân mã, nếu có thể tại dịch trạm thuận lợi thay ngựa, ngày đêm không ngớt, trong vòng 5 ngày hẳn là có thể đến được Ung Châu.